Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Rồi vừa thông dịch luôn bằng cách là tôi hỏi nếu có nào đúng thì cậu gật đầu mà không phải thì cứ lắc đầu. Chỉ có vậy. Chẳng hạn tôi nói bây giờ tiền cắt ở đâu thì làm sao cậu trả lời tôi hỏi. Có phải cắt ở trong nhà bếp không? Cậu lắc đầu. Có phải cắt trong tủ không? Thì cậu gật đầu. Đó, như vậy. Khi mà đưa cậu về nhà thì à, mình có mua cái bong bóng để bóp. Rồi... Canh giờ rút cái bông bóng đó ra, nếu rút ra rồi thì xong. Con gái của cậu út tự tay rút ra chứ đâu có ai làm được cái chuyện đó, nhìn thấy mà đau lòng. Khi mà con gái cậu út rút ống ra rồi, thì từ từ người của cậu bắt đầu lạnh dần, lạnh dần, rồi hơi thở, yếu dần, yếu dần. Lúc đó hai con mắt của cậu đục dần và không còn thở nữa gia đình đi đặt quan tài rồi đi coi thầy cho cái giờ nào để tẩm liệm. Mọi chuyện xong xuôi hết chỉ còn chờ đến giờ tẩm liệm thôi. Nhưng mà chỉ mới mấy tiếng sau đó, công việc chưa có kịp lo xong thì cậu lại lờ mờ lờ mờ ông mở mắt ra, rồi tim ông bắt đầu đập lại từ từ. Cái gì kỳ vậy? Như vậy thì cậu chưa có chết. Vậy mà mọi người nghĩ rằng cậu đã chết bỗng chết thiệt rồi. Chuyện này hơi lạ. Lúc đó thì cậu có nói mà trong cái thiều thào thiều thào làm như đuối sức rồi. Cậu mới nói với con của cậu, và lúc đó tôi cũng đang có mặt ở đó. Má mày nói bắt lộn rồi. Kêu tao ráng sống mà lo cho cái nhà này. Ông nói vậy đó, thiều thào thiều thào. Nói cái ý là má bắt lộn rồi, kêu tao ráng sống mà lo cho cái nhà này. Lúc đó tôi nghĩ chắc cậu đã đến lúc Hồi Dương phản chiếu. Giống như người ta nói trước khi chết, thiều thào thiều thào giống như cái ngọn đèn mà nó phục lên trái rồi, nó bực lên trái rồi nó phục tắt vậy. Cho nên lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là chắc cậu cũng cũng chết thôi. Có lẽ là trong lúc cậu Út chết đi. Thì mở Út về ngồi bên cạnh nói cho cậu biết là bị bắt lộn hồn, chứ làm sao mà tự nhiên cậu biết được. Vậy đó nghe, mà từ khi đó trở về sau này, cậu Út sống lợ và sống luôn cho tới bây giờ luôn. Nhưng có điều là tính tình của cậu đã thay đổi nhiều lắm, không có còn như xưa nữa. Có lẽ cậu đã ngộ ra được điều gì đó, nhưng có điều là cậu Út không chết mà cậu vẫn sống được cho tới bây giờ. Còn đây là cái câu chuyện thứ ba Cái câu chuyện này ngắn thôi Nói về cái người cậu thứ ba của con Theo như lời của ông bà Ngoại với má con cho biết Cậu ba của con là lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ông đã mất vào tháng tư âm lịch của năm 1974 Tức là một năm trước cái ngày giải phóng Trong cái câu chuyện này con dùng đại danh từ tôi Tôi đây để thay cái lời má của con kể lại Cho nên sinh tôi đây không phải là con ngang chú Mà là má con đó Câu chuyện nó như thế này Ba má tôi có bảy người con Có bốn trai Và ba gái Trước tôi là có chị hai Có anh ba Còn tôi là thứ tư trong gia đình bảy chị em Bảy anh chị em Gia đình của tôi thì làm nghề bào da bì Bỏ mối trong chợ lớn Rồi ba tôi lúc đó thì làm cái việc là đóng cái móng xe ngựa. Ngày ấy anh ba tôi đi lính Việt Nam Cộng hòa thuộc sư đoàn 25 bộ binh. Anh ba của tôi anh thích nuôi gà và trồng cây kiểng dữ lắm. Cho nên trong sân nhà tôi có nhiều chuồng gà và có rất nhiều cây kiểng do chính tay anh trồng. Mặc dù ảnh là lính ảnh bận đi hành quân đây đó nhưng mà lâu lâu cũng vẫn được phép để về thăm gia đình. Mà mỗi lần nào nghỉ phép về thăm nhà ạ, gặp tôi anh cũng đều nói khi ấy là tôi đang mang mang thai cái đứa con đầu mày ráng nuôi nó ngân tư sau này mày được nhờ đó rồi tháng tư âm lịch của năm 1974 anh có về thăm nhà ở chơi được ít hôm rồi anh tự giả quay trở lại đơn vị tiếp tục hành quân vậy đó mà ba hôm sau thôi bạn của anh cũng